Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 7 của bộ truyện Quỷ nhảy xác của tác giả Hà Dương. Một câu chuyện khá dài rất hay rất thú vị mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và phục vụ quý vị trên kênh hành truyện ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ trong buổi tối đọc truyện hôm nay, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 7 bộ truyện Quỷ nhảy xác qua phần diễn đọc của Đinh Sáng. Dân chúng nghe vậy thì vỗ tay hưởng ứng, quan huyện sai người nấu trà ngon mời tất cả người dân tới xem xét để thưởng thức. Dân chúng nên làm lạ, nhưng đừng trả quan ban, cho nên ai nấy đều vui vẻ nhận lấy. Quả nhiên sau khi uống trà nguồn đâm khí nhanh chóng tiêu tan, thầy Tây Tàng cùng quan trinh huyện tới chiếc miếu tạ ơn. thì kiểm tra thì phát hiện đã dưới đáy bắt thương có đặt một cái lục lạc bằng đồng, Chiếc lục lạc này đều nhà ra âm khí có người dân hương. Thầy Tây Tạng đã dùng chiếc cành lục gói lại, cẩn thận bỏ vào trong tay này. Quảnh Trinh Huyền vẫn còn lo lắng. Là vậy có giải quyết hết được âm khí không thầy? Số người tới miếu ta ơn nhiều lắm. Ngài đừng lo, họ đều đã uống trà, lục lạc cũng đã bị thu hồi lại. Chỉ cần cắt đi nguồn âm khí thì chỉ một vài ngày sau, những người kia sẽ từ từ tỉnh lại muốn nhanh hơn thì ngài ra lệnh toàn dân tưới uống trà ngon nữa thì sẽ giết điểm tuy nhiên hiện tại việc quan trọng hơn là ngài nhanh chóng tìm kẻ đặt lục lạc kia đây ngoài ra phải ngăn đồng quỷ xuất hiện thầy tây tàng tả ngoại hình của cậu chính cho quan chi huyện nghe ông ta liền gật đầu xác nhận đúng là kẻ đó hắn cũng tự xưng là cậu chính nếu đúng như là thầy nói thì tại sao hắn lại nhầm tới bản quan mà không phải ai khác Trời này Thảo Dân cũng không biết lý do Chỉ có cách là tìm được hắn Thì mới mong có lời giải đáp Từ sau khi giúp ngài địa tăng long mạch Hắn chưa từng sẽ gặp ngài Thêm lần nào sau. Quả thực là không có Ngày ấy bản quan đã muốn mời hắn về Phủ để làm trợ lý cho bản quan Nhưng hắn lại từ chối Hắn nói phải chu du khắp nơi giúp đời Cho nên không muốn lãng phí Thời gian là một nơi cố định Thầy Tây tạng liền bật cười Rồi nói Lúc ấy, hắn đang bị thương trong trận đấu pháp với Thảo Dân. Hắn chưa từng làm được điều gì tốt đẹp, chỉ biết luyện tà thuận hại người. Bởi vậy mà không có chuyện hắn giúp đỡ không cho ngài như vậy. Thảo Dân sợ rằng hắn đã lừa ngài kia khế ước bán linh hồn vào bản thân, người nhà cho ngắn mà ngài không hề hay biết. Thế Tây Tạng ngài đến đây, quan tri huyện lập tức đổ mồ hôi chán, ánh mắt lo lắng để nói. khế ước bán linh hồn là cái gì? là một tờ khí ước phải ghi tên tuổi của tất cả người thân lên trên ấy. Sau đó hắn làm phép với nó. Sau này khi đến hạn khí ước thực hiện, hắn sẽ bắt hồn của mọi người luyện âm binh. Quan Chi Huyền nhớ lại chuyện lúc bấy giờ, quả nhiên ngài cũng từng chấp danh sách người thân lên một tờ giấy. Hắn nói với ngài rằng cái tờ đó chính là trình lên cho trời cho thánh thần soi xét để mà thay đổi vận số cho ngài. Ngài không ngần ngại mà làm theo để thực hiện các bước tiếp theo của địa táng lòng mạch. Thế Tây Tạng lúc này lắc đầu. Thế mới nói, ngày gặp phải cứt chim trên trời rơi xuống chứ chẳng được nước mưa. Đoàn Thế Tây Tạng đưa cho quan tri huyện một lá bùa, bảo Ngài nuốt nó xuống bụng. Tất cả ai có tên trên tờ giấy đó bắt buộc phải làm như vậy. Ngoài ra còn con trai của vị tri huyện là cậu Phúc phải ở nhà, không được phép lên kinh đồ để tham gia khoa cử. Tại sao lại như vậy? Địa tắng long mạch bình thường chỉ dùng cho người chết. Hắn dùng phép địa tắng này để mượn vườn ký của người khác sang cho ngài dùng. Vườn khí đi vay thì phải trả lại. Nếu ngài càng thăng quan tính chức nhanh, con trai của ngài càng thi đốt đạt cao, thì chắc chắn ngài chết sẽ càng gần. Chỉ em là cầu thi xong có lòng toàn mạng. Vậy thì ngài chọn đi thi cho dạng danh dòng tập, rồi chết bất đắc kỳ tử. Hay là ở nhà là một người bình thường để giữ mạng. quan tri Huyền Dĩ nhiên biết thiện hơn liền lập tức lệnh cho cầu Phúc dừng việc Liên kinh thành dự khoa thi hội mặc dù cầu Phúc phản đối nhưng thì quyết định thì cậu nào dám cãi lời từ hôm đó theo giờ đất được chọn quan tri huyền cho người sang đàng thượng để chuẩn bị đào phần mộ của Liên ở nhà bà địa chù sắp sẵn canh đàn gọi hồn cho đài Cả hai túp người cùng chia nhau ra làm đồng thời Giả tí ngôi mộ của liên được nhanh chóng khai quật Lúc nắp quan tài được bật lên Tất thầy mọi người đều kinh ngạc Bởi cơ thể của liên đúng là bị kẻ nào đó Móc mất một quả tim Cổ lý trưởng nhìn thấy thi thể của đứa cháu gái xấu xố Đã bị chết thảm lại còn bị người ta nhẫn tâm Móc mất quả tim Thì sống tới ngất điểm Con cháu phải nhanh chóng bóp dầu khiên cắn đưa cụ về nhà nghỉ ngơi Ở nhà của bà Tâm thì đại đất từ từ tỉnh lại chức niềm vui của mọi người. Thằng làng lập tức chạy ra nghĩa để thông báo chuyện cô đại đất tỉnh lại. Quan Chi Huyền bấy giờ cũng chắc mầm chuyện ma quái thể thi tạng kia hoàn toàn chính xác. kẻ xấu đang nhắm tới dân làng thượng và luyện đồng quỷ hại người. Ông nhất định phải điều tra tới cùng. Không nghĩ chăng mấy giờ nổi gió, lác đác vài hạt mưa khiến cho nơi này càng thêm lạnh lẽo và ảm đảm. Thầy Tây Tàng bỏ chức linh phù xuống phần mộ của Liên, dùng đinh nhúng máu gà đóng nắp quan tài lại, rồi mới hạ thổ lấp đất trở lại. thế đề phòng trường hợp xấu nhất, đồng quỷ không luyện được, hắn sẽ lợi dụng phần thể xác của Liên để làm chuyện xấu. Sự việc thi thể bị móc mất tim nhanh chóng bị chuyển ra ngoài, toàn dân làng thượng kinh hãi, không ai dám tin lại có kẻ độc ác đào mộ người chết linh để moi tim như vậy. Họ gửi cáo trạng yêu cầu Quan Chi Huyền về làm sáng tỏ vụ việc để đòi lại công bằng cho người đã mất, làm yên lòng dân chúng. Kẻ ác đứng sau sự việc nhất định phải bị trừng phạt thích đáng. Để xác minh lại những sự việc quả tim người chết đã bị đánh cắp, Quan Chi Huyền cho khai quật cả bốn ngôi mộ của bốn cô gái từng chết đuối trên dòng sông trước đó lên. Đúng như dự đoán tất thảy các thi thể đều không còn nguyên vẹn, họ đều bị móc mất quả tim với cách thức giống nghẹt nhau. Thầy Tây Tạng biết chắc chắn cậu chính đã ra tay lấy tim và linh hồn bảy cô gái đồng trinh để luyện đồng quỷ tái sinh. Mục đích chưa hoàn thành thì hắn nhất định không chịu dừng tay lại. Hiện tại đã có 5 quả tim bị lấy đi. Hắn còn cần thêm hai quả tim nữa thì mới hoàn thành được tim đồng quỷ. Quan trị huyện lập tức ra lệnh cho toàn dân, nhất là cô gái Đồng Trinh, không được phép tới gần bờ sông để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Đồng thời thì cũng ra lệnh cho quân lính nhanh chóng tìm tung tích của người tự xưng là Cầu chính để bắt về quy án. Điều lạ là từ khi xảy ra sự việc, cậu chính ấy dường như biến mất khỏi huyện Gia Viễn. Tất cả những nơi có thể tìm đều tìm nhưng không thể nào tìm được thông tin của hắn. Thầy Tây Tạng lúc bấy giờ không thể ở mãi làng thượng chờ đợi Ông dặn bà địa chủ giữ chiếc chuông nhỏ để gọi ông khi cần Mình Âm lại sách tay này đến làm lễ chốc hồn ma cóc Giúp gia đình của quan chi phủ Yên Khánh Bà địa chủ lúc này liền thắc mắc Thầy đi vội vàng như vậy Không phải là có hành tung của cậu chính kia đấy chứ Tôi nghĩ tiểu thư nhà chi phủ Yên Khánh nhất định có liên quan đến cậu chính kia Thế phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện này Ngày nào cậu chính còn nhờn như ngoài kia Thì chừng ấy còn nhiều người Phải chết oan ước dưới tay của hắn ta Chi phủ Yên Khánh có một người Con gái tên đại Ý Anh Từ nhỏ sinh ra đã xinh đẹp hơn người Tuy nhiên sau khi lấy chồng Đã bị bệnh lạ Trở nên vô cùng xấu xí Với một làn da nổi mụn như cấp Toàn thân ngứa ngáy khó chịu Khi phát bệnh Ý Anh bị chồng hắt hồi Cô tử xin được ly hôn với lý do mang bệnh tật, làm ảnh hưởng đến gia đình của nhà chồng. Hai vợ chồng chưa có con cái cho nên chồng Ý Anh lập tức đồng ý làm thư ly hôn vợ. Ý Anh thân tàn ma dại trở về nhà chi phủ In Khánh, cậu được sống những ngày bình yên bên thầy mẹ. Thầy mẹ thương con cho nên đón Ý Anh về rồi tích cực tìm thầy thuốc trong nhân gian tích trị bệnh lạ cho con. Vì con gái quan tri phủ Yên Khánh còn lo lót mời hẳn ngự y trong thái y viện về khám bệnh. Nhưng tất cả thái y đều bó tay trước căn bệnh quay gở. Tri huyện ra viễn bấy giờ đem việc thầy Tây Tạng kể cho chi phủ nghe. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Cho nên hai vợ chồng chi phủ đích thân mời thầy Tây Tạng tới xem giúp. Họ hy vọng biết đâu con gái không phải mắc bệnh đã mà do ma quỷ quấy nhiễu. Quả nhiên vừa mới nghe kể biểu hiện của tiểu thư ý anh, thầy tây tàng đã khẳng định cô bị ma cắp quấy nhiễu. Sau khi xem bắt tự của ý anh, thầy giận mình sừng sốt. Bắt tự này quả thật rất giống với một người. Nếu như chuyện này là thật, chẳng phải cậu chính kia đã nhúng tay vào việc này hay sao? Đoàn thầy quyết định chuẩn bị hành lý tới phủ yên khánh để bắt ma. Nghe được tin ấy, chi phủ yên khánh mừng lắm. Sai phu xe ngựa tiết làng thượng đón thầy Tây Tạng Về phụ xem bệnh cho con gái Tiểu thư ý anh và mụn mọc khắp toàn thân lan lên đến cả mặt Cho nên chẳng dám ra ngoài gặp ai Ngày ngày sống trong bóng tối Bây giờ thầy Tây Tạng mới nói Tiểu thư càng trốn trong bóng tối Thì cơ thể càng dễ bệnh nặng hơn Ma quỷ sợ ánh sáng Vì vậy phải ra ngoài phơi nắng rồi bớt đi âm khí Sau đó thì thảo dân mới giúp tiểu thư trục âm khí ra ngoài nghe theo sự sắp xếp của thầy tây tạng tiểu thư ý anh liền tháo mạng che mặt bước ra khỏi căn phòng tối tăm phơi người dưới ánh nắng mặt trời quả nhiên là nắng chiếu tới phần da thịt toàn thân cô lại ngứa ngáy liên tục thầy tây tạng cho cô ngậm một ngọn cây rồi tiếp tục phơi người đoạn thầy yêu cầu chi phổ đi tìm lá che non tươi dã mịn đắp vào nơi tổn thương trước khi đắp rửa sạch toàn thân bằng nước bèo cái hoặc lá chậu không sắc đẳng cho hít máu mù. Quả nhiên vài ngày sau, căng vết cốc xù xì trên da của tiểu thư ý anh dần dần lành lại. chi phổ yên cánh mừng tiếp bật khóc, chắp tay cảm ơn thầy Tây Tạng dối rít. Thầy lúc này liền đáp, để mới chị là chị được phần ngọn, tạm thời giữ lại làn da cho tiểu thư ý anh, không còn sần sùi xấu xí nữa. Tuy nhiên quan trọng là phải chị được tận gốc mới dứt điểm tình trạng này. Vậy làm thế nào xin thầy cứ nói Thực ra thì tiểu thư ý anh Chính là bị ma cốc ám theo Phải làm lễ chốc ma Thì mới diệt trừ được tận gốc. Còn lại phần da rẻ kia Thì lành lại Tiểu thư đỡ cảm thấy mặc cảm mà thôi Cái quan trọng là vẫn phải chốc ma mới được Vậy chốc ma cần làm những gì Xin thầy cứ giúp cho Thảo dân cần chuẩn bị Một canh đàn lớn Sau đó thì tiêu diệt con ma cốc. Để nó vĩnh viễn không thể quay lại làm hại tiểu thư được nữa Chi phổ nghe vậy lập tức sai người ti sắm lấy bảy canh đàn nhưng thấy Tây Tạng nói phải chờ Sau 7 ngày làn da của tiểu thư không còn mưng mù Các nốt buồn khô đầu lúc ấy mới có thể tiến hành đập đàn Trong 7 ngày này phải chú ý hết sức Những người ra vào phổ tránh để cho tiểu nhân hãm hại Chi phổ nghe xong thì bèn tức giận Thầy nói vậy là trong nhà này có kẻ có ý đồ xấu với con gái tôi. Thảo Dân nghĩ là như vậy. Chúng ta phải chờ qua một tuần nữa mới lập đàn diệt ma được. Suốt một tuần lễ ấy ý anh không còn mơ thêm những ác mộng. Trước đó thì đêm nào cô cũng gặp những giấc mơ hoang đường. Không những vậy, trong các giấc mơ cô còn liên tục bị một người đàn ông lạ mặt thân thể thanh tười tới cưỡng bức mình. Mới buổi sáng khi tỉnh dậy toàn thân của ý anh đau nhất, mệt mỏi, chán trường. Nhiều lần ý anh nghĩ tới tự tử nhưng đều bất thành. Cô đã kể lại tất cả mọi chuyện cho thầy Tây Tạng nghe. Ông thầy gật đầu xác nhận là nó có duyên nợ với tiểu thư. Chắc chắn hai người từng có hẹn ước gì với nhau, nhưng có thể tiểu thư đã quen đi cho nên mới trở nên như vậy. Không thể nào, ta vốn từ bé luôn giữ thân ngọc, chưa từng ước hẹn với bất cứ ai. Chỉ từ khi bắt đầu lấy chồng Thì liền bị như vậy Vậy thì lạ thật Phải xem lại nhà chồng của tiểu thư rồi Nhà chồng của ta buôn bán Trước đây ra cảnh hắn cũng khó khăn Nhưng sau này tự nhiên khá lên rất nhanh Làm ăn càng ngày càng khấm khá Hắn si mê ta từ ngày chạm mặt Ta tới mua châm cài Rồi cho bà mối sang thư chuyện Thầy mẹ của ta thiên hắn nhỏ nhã lịch sự Lại tu trí làm ăn Cho nên đồng ý cả ta cho hắn thầy tây tạng liền gật đầu nói tiểu thư có biết hắn làm ăn khá lên từ khi nào không theo như người ở kề lại chắc khoảng 5 sáu năm nay thầy tây tạng lúc này bèn hỏi vậy tiểu thư có nhớ bát từ của anh ta không tiểu thư ý anh nhanh chóng viết ra giấy đưa cho thầy tây tạng xem thầy nhìn một lượt rồi gật gù hòa này ắt hẳn là từ nhà hắn mà ra hắn làm ăn bất chính Câu kết với kẻ xấu, ngay cả với vợ của mình cũng không tha. Cái này không xứng đáng làm người. quan tri phủ đi ngang qua nghe thấy thầy Tây Tạng nói vậy thì đùng đùng nổi giận. Thầy vừa nói gì? Thằng cuốn đó làm gì có lỗi với con gái bản quan? Ngài đợi Thảo Dân làm lễ chốc ma sầm sẽ giải thích với ngài mọi chuyện. Sau một tuần lễ canh đàn lập nên thầy Tây Tạng đội mũ pháp sư trang nghiêm đứng giữa lễ đàn. phía trước là hương án bên cạnh là tiểu thư Ý Anh đang quỳ xuống. Thầy đòi cho tiểu thư Ý Anh bổ chiếc khăn trùm đầu màu đỏ đổ lên trên một mâm trầu. Sau một hồi xin lệnh hạ mâm trầu, thầy Tây Tạng dùng con dao bổ đôi quả cau trước mặt mọi người. Thứ dịch lòng màu đen sì từ quả cau chảy ra ngoài, mang theo một thứ mùi tanh tươi khiến ai nấy đều kinh sợ bịt mũi lại. Thầy Tây tạng cầm kiếm chấm thẳng lên đầu của Ý Anh Ngay lập tức Tiểu thư Ý Anh liền hét lên đầy đau đớn Dòng hét ấy thì mà lại là của một người đàn ông Chi phủ ngay thấy vậy Thì bèn quét lớn Thư mà quỷ khốn kiếp kìa Tại sao mày làm hại con gái của tao Nếu rồi ông toan sông tới Đánh lên người của con gái Thì bị thầy Tây tạng ngăn lại quan lớn Ngày đừng tức giận Từ từ hắn sẽ phải thoát ra con mà cười lớn đừng có mơ, nó làm vợ của tao, bây giờ bụng nó có con của tao, chúng mày đừng hòng chơi cất tội tao. Khôn kịp, con gái tao không hề có thai, người vợ ma quỷ mà đòi kết làm vợ chồng, hoang đường, mau cút ra ngoài cho tao. Con gái lớn gả đi thì thành người nhà chồng, trong nó bán nó cho tao thì nó là vợ của tao. Chí phụ in khánh sắc lắm mồm hét lên đầy giận dữ. Thầy Tây Tàng lớn tiếng, người là ai? Tại sao lại bám theo hãm hại tiểu thư ý anh? Tao là chồng nó. Nếu mày cứ ngoan cố, tao mời quỳ xa lên bắt mày về nhúng vạc dầu. Còn mà dĩ nhiên chẳng sợ mấy lời dọa nạt của Thầy Tây Tàng. Sau một hồi hỏi không được, chả không được, Thầy Tây Tàng cho người xách ba con quả đen tới. Lúc thấy ba con quả đen còn mà trong cơ thể ý anh run lên cầm cập, thái tàng lúc này liền nói, "Ta đã lập đàn tróc ma thì mày nghĩ ta không biết gì về mày, nếu mày không thành thật khai báo, ta sẽ cho ba con quỷ này cấp hồn của mày về địa phủ. Mày rốt cuộc là ai, ai sai mày tới hại tiểu thư ý anh?" con ma bấy giờ liền đáp, "Chẳng ai sai khiến tao, chẳng qua ta thấy cô ấy xinh đẹp cho nên muốn lấy làm vợ." "Xạo biện, một con ma cóc xấu xí như mày" sao dám cả gan bắt người dương về làm vợ sao lưng của mày ai sai khiến có phải cậu chính không? cơn mà không đáp thế tây tạng liền đưa con quà về phía của nó nó liền vội vàng xác nhận phải là cậu chính và tao có giao kèo chỉ cần hắn giúp tao lấy được tiểu thư ý anh để cô ấy sinh con cho tao sau này tao sẽ nghe theo mệnh lệnh của cậu chính chỉ đơn giản vậy sao đúng chỉ có vậy thôi chuyện ngươi muốn biết ta cũng đã nói cho ngươi Người mang lũ quả kia đi cho ta. Người và ma làm sao có thể làm vợ chồng chứ? Người vốn muốn bức chết cô ấy. Cần mà góc kia dường như đã phát điên. Nó gạo lên rồi bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Thầy Tây Tàng liền lấy nước thánh phun lên người của nó. Cơ thể của nó lập tức trở lại bình thường. Nó nói. Tao chưa từng muốn bức chết cô ấy. Kiếp trước tao và cô ấy vốn hẹn thề. Nhưng mà sau đó cô ấy bị người ta giết chết thảm. Ta vì cô ấy mà giết chết lũ sát nhân Rồi sức ngâm phổ tìm lại cô ấy Diêm Vương nói Do tao giết nhiều người Cho nên phải chịu đầy ải Đầu thai làm con cốc xấu xí Lão ta vậy mà cho ta làm con cốc Mới vừa đầu thai vài ngày Đã bị con quả đen ăn thịt Bởi vậy tao trốn quỷ sai ở nhà Thà làm con ma cốc để được Ở bên cô ấy Tao yêu thương cô ấy bảo vệ cô ấy Suốt bao nhiêu ngày tháng Chờ ngày được cưới cô ấy Đáng thích âm dương cách biệt Nên tao đắp phải làm giao kèo Với tiền pháp sư kia Để được ở bên người con gái tao yêu Chuyện này có gì sai chứ Tình yêu người và ma Là trái với quy luật âm dương Người từ bỏ đi Quay lại thế giới của người Còn cô ấy có cuộc đời của cô ấy Nếu các người còn duyên nợ Kiếp sau nhất định trùng vùng Bây giờ đi đi Không Tao và cô ấy là vợ chồng Tao phải ở bên cô ấy Thực chất ngươi có biết rằng Dương khí của cô ấy sắp bị người hút cạn khầm Nếu không phải ta tiết kịp Chỉ e là người tự tay Biến người yêu của mình thành đồng quỷ sống rồi đấy Người lừa ta Ta không còn được người Người hút cạn dương khí cô ấy Khi còn một hơi tàn Cậu chính kia sẽ đưa đồng quỷ Vào thân xác của tiểu thư y ảnh Đồng quỷ sao có thể chứ Hắn ta luyện đồng quỷ Phải Sao năm trước hắn đã luyện đồng quỷ thành câm Nhưng đã bị ta tiểu diệt Chỉ tiếc là xảy ra chút sơ sót Cho nên đồng quỷ có thể tái sinh Khi hắn đã tìm được cơ thể tương thích Cầm trái tim của bảy cô gái đồng trinh Hắn đã có 5 quả tim Còn hai quả nữa thôi Thì ý anh sẽ thành đồng quỷ Giờ cô ấy có bắt tự trùng khớp Với bắt tự của đồng quỷ ban đầu Không, không thể nào Người có thể tự mình đi tìm hắn Để hỏi cho rõ trần tướng Tuy nhiên nếu ngươi đi tìm hắn xác định hồn tiêu phách tán Hắn sẽ không để cho những kẻ như ngươi ngáng chân Thầy Tây Tàng thấy mà cốc không phản ứng gì bèn nói thêm Nếu ngươi đồng ý trở về địa phụ triều phạt Sẽ có thể các kiếp sau vẫn còn có cơ hội gặp lại cô gái này Tuy nhiên còn cô chấp kiến hồn tiêu phách tán Thì mãi mãi đừng mơ gặp lại cô ấy Còn mà cốc ngập ngừng rồi nói Nhưng không có ta ở bên cạnh Cô ấy có bình an hay không Chi phủ yêu thương cô ấy như vậy Ngươi còn không nhìn ra sao Hắn quay sang nhìn ý anh Rồi gật đầu Được ta nghe lời ngươi Vậy ngươi nhắm mắt lại tự thoát ra đi Nét xong Thầy Tây Tàng dán bồn lên đỉnh đầu Của ý anh Cô gái ngã vận ra đất bất tỉnh nhân sự Linh hồn ma cốc bị đẩy ra ngoài Lập tức bị thầy Tây Tàng thu vào Trong chiếc lọ Sau đó thầy yêu cầu chi phủ đốt rất nhiều giấy tiền rồi gọi quỷ sai bèn giao lại linh hồn Ma Cốc cho quỷ sai. Trước khi đi Ma Cốc chỉ nói khi làm giao kèo với cậu chính xong bản thân ta chưa từng gặp lại cậu chính. Mỗi lần có chuyện cần thông báo hắn đều thông qua chồng cũ của ý anh. Mấy người có thể dựa vào người này để tìm ra tung tích của hắn. Tuy nhiên cậu chính này hành tung bí hiểm, Ta vốn không biết hắn ở đâu. Hắn cũng chưa từng lộ ra sơ hở gì cả. Chồng cũ của tiểu thư ý anh. Chị e sẽ không còn giữ được mạng nữa. Những quân cờ trong tay của cầu chính. Khi thất bại sẽ biến mất hoặc chết bí ẩn. Chỉ có như vậy hành tung của cầu chính mới không bị lộ. Còn mà góc liếc mắt nhìn tiểu thư ý anh. Đã lên tiếng cầu xin. Mong người hãy giúp cô ấy. Đừng để cuối gặp phải kẻ độc ác như cầu chính thêm lần nữa. Được. Ta nhất định tìm ra câu chính để hắn không tiếp tục làm hại mọi người. Người hãy yên tâm đi. Giải quyết xong còn mặc cấp, tiểu thư ý anh cũng đã khỏe trở lại. có chẳng may may như đến chuyện xảy ra trước đó. Chi phổ yên khánh cũng không muốn con gái nhớ tới, cho nên mọi người không ai nhắc lại. Thầy Tây Tạng bèn khuyên quan chi phổ nên đưa tiểu thư ý anh lên chùa theo Phật để tránh tài kiếp. Bởi theo bất trành thì tiểu thư sẽ còn kiếp nạn lớn hơn. Quan tri phủ nghe xong thì liền xứng người. Nhà người nói rằng chỉ cần diệt trừ được con ma cấp, con gái của ta sẽ an toàn. Bây giờ người lại nói phải đưa con gái lên chùa, về rốt cuộc người có ý gì chứ? Bẩm quan là thảo dân chỉ nói những gì mình thấy trong bát tự của tiểu thư mà thôi. Tương lai cô ấy sẽ gặp phải những tài kiếp khác. Xe kiếp này là do người tự xưng là cầu chính gây ra. Hắn đang luyện tà thuật. Loại tà thuật này có tên gọi là đồng quỷ. Phở hay sinh thần bắt tử của tiểu thư lại tương thích với đồng quỷ. Hắn nhất định sẽ còn làm phiền tiểu thư. Bởi vậy việc đưa tiểu thư đến chùa theo Phật bảo quan âm là việc cần thiết. Rất mong quan lớn suy xét. Quan chi phủ ngay thế vậy thì liền vô cùng tức giận. Ông truyền lệnh xuống dưới, kẻ nào bắt được cậu chính xếp thưởng cho 5 quan tiền. Lệnh quan được ban ra, treo thường rõ ràng, nhưng người dân làm sao biết được ai là cậu chính. Các họa sư được mời tới pháp họa lại chân dung cậu chính theo lời mô tả của những nhân chứng. Bước họa chân dung được hoàn thành, rắn thông báo đi khắp nơi. Tuy nhiên không một ai biết tung tích của cậu chính, chuyện ấy đã làm cho quan chi phổ và tri huyện đau đầu phiền não. Bà đặc dĩ Quần Chi Phổ Yên cánh được con gái nên chùa lánh nạn. Tuy nhiên Thầy Tây Tạng dặn dò họ. Âm thầm đưa Tiểu Thư lên chùa, thầy nhà Chi Phổ lại nằm ngược lại. Thông báo rầm rộ, thành thử khắp mọi nơi, ai ai cũng biết Tiểu Thư ý anh nên chùa. Ngoài mục đích được con gái đi lánh nạn, Quần Chi Phổ còn thông báo kèm theo một lý do. Ý anh được Phật bà che chở, thoát được bệnh hiểm nghèo, nên muốn nên chùa tạ ơn, ngày đêm Tùng kinh niệm Phật cầu phúc cho dân chúng. Dân chúng nghe vậy ai nấy đều hưởng ứng cúi tạ tấm lòng như bồ tát của tiểu thư ý an. cứ như vậy việc tiểu thư lên chùa đã được thiên hạ truyền miệng nhau. thầy tây tạng bấy giờ chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Âu thì cũng là cây số mong cho tiểu thư gặp được thuận lợi bình an dưới chân của phật bà. thầy khoác tay nãy lên vai tới chạm ngựa thuê xe quay lại của nhà bà địa chủ tâm. trong nhà bà địa chủ bấy giờ mọi việc đã quay trở lại quý đạo của nó cầu đại và cầu sơn đừng gặp thầy thì mừng rỡ bèn dón rén đến xin thầy cách để thay đổi vận số có thể thi tố đỗ đạt để làm cho mẹ vui lòng thầy tây tạng nghe vậy chỉ mỉm cười rồi đáp mỗi người sinh ra đều có số mạng nếu ai cố tình cãi mệnh thì chắc chắn sẽ làm đảo lộn âm dương nếu đã là vận khí tốt đừng vay mượn anh có ngày phải trả Bởi vậy các cậu chuyên tâm học hành chắc chắn có ngày thành tài Nhưng mà chúng con đã chịu khó lắm rồi Thì bao nhiêu năm vẫn không đố tú tài Trong khi bạn bè học hành lên kinh đô thi hội cả Thầy giúp chúng con được không? vay mượn cũng được tốt xấu này chúng con sẽ chịu Thầy Tây Tàng nghe vậy chỉ biết lắc đầu cảm thán Các cậu nếu suy nghĩ lệch lạc sẽ gặp họa sát thân Chuyện cái mệnh không đùa được gia đình cụ lý trưởng đang là một ví dụ. Nhưng nghĩ đến ông ấy còn nên làm quan chi huyện đứng đầu cả một huyện, cách làng này đã có ai uy quyền hơn ông ấy? Bà cả tâm đi ngang qua nghe các con của mình nói chuyện và đòi hỏi vô lý, bèn cắt ngang câu chuyện. Các cậu nói vậy là chưa đúng rồi. Số mệnh là trời cho, muốn tốt hơn thì phải tự mình nỗ lực tu tâm tích đức. Các cô vẫn bảo đức năng thắng số. Lấy đức làm đầu chắc chắn sẽ gặp được phúc báo. Mẹ không cần các cậu phải làm ông to bà lớn. Chỉ cần các cậu khỏe mạnh sống cuộc đời bình an là mẹ mừng rồi. Hai cậu nghe mẹ nói vậy bèn tiêu nghỉu đi ra ngoài. Cáp sách theo thầy Đỗ Long tiếp tục học hành. Thầy Tây Tàng thoáng chút buồn. Bà cả tâm rất nhanh nhẹn phát hiện ra bèn hỏi Chẳng hay thầy có điều gì phiền muộn vậy. Hai cậu nhà bà địa chủ thực sự không có số làm quan. Nếu cố gắng thì cùng lắm sau này được nhiều người tín nhiệm. Có đường công danh sự nghiệp không tốt lắm. Bộ lại cuộc sống đầy đủ chẳng phải lo toan. Cứ bằng lòng với hiện tại, các cậu sẽ có cuộc sống sung sướng, vẫn có người hầu kẻ ngạ. Tuy nhiên sau này chỉ e có biến. Nếu dẫn thân vào trốn quan trường, chắc chắn gặp họ sát thân, gia sản, tiêu tán. Bà cả tâm nghe vậy thì lo lắng đáp. Như vậy thì các cậu cứ ăn phận như thiện tài, cuộc sống sẽ vô lo đúng không thầy? theo bát tự của các cậu là như vậy. tuy nhiên như bà nói đây đức năng thắng số có thể tu tâm tích đức thì cuộc sống tốt đẹp hơn. tuy nhiên ngược lại không chịu tu tâm dưỡng tính làm những chuyện trái với luân thường đạo lý phúc đức các đời dồn lại cũng chẳng đỡ nổi các cậu ấy mấy ngày. bà cả tâm nghe thầy nói như vậy thì mỉm cười. bà từ có suy tính trong lòng về việc của các cậu. Thầy Tây Tạng sắp xếp dặn dò bà cả tâm lưu ý chuyện trong nhà. Có việc gì lập tức thông báo cho thầy biết. Thầy phải quay lại Kinh Thành Huế, truy tìm tung tích của tiên phần đồ A Tù. Hắn trộm bảo pháp của thất sơn, giết hại đồng môn chảy trốn ra phía bắc. Nhưng bao ngày tìm kiếm vẫn chưa ra tung tích của hắn. Bà cả lúc này lo lắng nói, đồ đề đó của thầy có khi nào là cậu chính không? Thầy Liên lắc đầu Theo như mô tả thì không giống Mặc dù hắn có sử dụng trận pháp Có phần giống với thất sơn Nhưng tôi nhận thấy không phải Hơn nữa tiên phản đội Mới theo hỏng được một ít thời gian Không thể nào lập trận pháp chặt chẽ như vậy Ngoài ra tương truyền Cả luyện đồng quỷ phần là người có nhiều năm tu luyện Linh lực cao mới có thể trồng tim đồng quỷ Cậu chính này ngoài luyện đồng quỷ Còn khả năng ghép hồn Với một thanh niên hai mươi mấy tuổi nhưng hắn chắc chắn không thể làm được những việc ấy. Vậy rốt cuộc cậu chính là ai, tại sao nhất định nhắm gia đình chúng tôi? Chị e là có ẩn tình gì khác mà chúng ta không biết. Thầy tinh thông pháp thuật như vậy, không thể soi nên được, được chuyện quá khứ sao hả? Không thể, có những việc không phải cừ muốn là sẽ làm được. Chúng ta chỉ đành chờ hắn xuất hiện mà thôi. Mà nhớ dặn dò cô đại cô Sa cần thận. Đừng để họ ra ngoài tránh sự cố ngoại ý muốn mà chúng ta không kiểm soát được. Nhưng lỡ như các con tôi bị ma quỷ nhập vào dẫn đi thì sao? tốt hơn hết là không nên ra ngoài. Mảnh đất này tôi đã chấn niệm không ma quỷ nào có thể tới gần. Bà cả tâm vẫn lo lắng về ngôi mộ của bà Ba Soan cho nên hỏi thăm. Bà Ba Soan thì sao? Liệu linh hồn bấy có thể làm hại hai đứa con tôi không? Hiện tại, phần mộ của bà ấy vẫn trôn trong nghĩa trang của gia đình. Tôi đã chấn niệm rồi. Từ tay bà còn đặt linh phù vào, bà yên tâm không thể nào linh hồn bà Ba Soan có thể dắt các cô ấy đi được. Chỉ khi các cô ấy ra ngoài mới đáng sợ mà thôi. Thầy Tây Tạng sắp xếp ổn thỏa mọi việc, dặn dò kỹ lưỡng mọi điều dưới mấy an tâm rời đi, tìm lại tin phần đồ của thất sơn. Thầy cũng cho thêm địa chỉ nhà người bạn tại Kinh Đô, Nếu bà cần trao đổi thì có thể gửi thư tới cho thầy Hai tuần sau bà cả tâm còn chuẩn bị cho chuyến hạng mới Bên ngoài cửa chuyển tới tiếng của con mơ Ôi bà ơi Mau đi xem đi Ngoài sông kia lại có người chết đuối đó bà Bà cả tâm nghe vậy thì giật thoát tim Là đàn ông hay đàn bà Giảng hay lệch trẻ Là đàn bà cơ mà còn trẻ bà ạ. Con con dâu nhà chi phủ Yến Khánh. Bà cả đứng bật dậy. Cái gì? Con dâu nhà chi phủ Yến Khánh sao? Vâng ạ. Sao lại là con dâu của chi phủ? Nàng dâu nhà chi phủ cách chúng ta mười mấy dặm. Sao lại chết ở đây? Thật bà ạ. Người ta đã báo quan xuống xem xét. Con nghe người hầu nói con dâu nhà quan chi phủ nói về thăm thầy Bu. Nhưng bị mất tích ba ngày. Này thấy xác nổi lên ở khúc sông làng mình thật là tội nghiệp. Bà cả ngày đến đó thì thở phào một hơi. Đúng là tội nghiệp cho cô gái ấy. Tuy nhiên may mà là đàn bà có chồng chứ không thì chúng ta lại gặp họa lớn. Chuyện này chắc không cần báo cho thầy Tây Tạng biết bà. Nếu bé gái hay cô gái đồng trinh mới đáng sợ về khấm Thầy Tây Tạng đã nói cần phải bảy quả tim cô gái còn trinh mới nuôi được tim đồng quỷ. Bởi vậy bây giờ nếu thực sự nếu người chết hôm nay là cô gái đồng trinh Thì tai họa sắp ập xuống làng chúng ta thật rồi Nhưng quan tri huyện, quan tri phủ đều ngăn cấm người dân ra sông Cũng sớm treo dài choi bắt được cậu chính rồi Hy vọng sớm ngày tìm được con người độc ác đó Bà cả tự nhiên thấy hồi hộp Bà đứng dậy bước đến phòng thờ Mơ liền đi theo, châm hương cho bà địa chủ Bà thắp hương xong thì liền dặn Bà ở đây tụng kinh con đi gặp lão Tam lấy tiền Mua cho bà 10 đồng một phân đỗ xanh về đây mơ vừa đi khỏi bà cả tâm tự nhiên thấy đầu của mình ong ong Bà cố gắng nhắm mắt niệm phật Chuối chẳng hạt ấy vậy mà tự nhiên đứt ngang Bắn tung tóe ra khắp phòng Bà cả xứng người từng hạt từng hạt Trong chuỗi vòng kinh như vậy nhảy lanh thách lên nền nhà Rồi vòng lên tứ tung Bà cả chắp hai tay cúi đầu bà liền chấp hai tay cúi dập đầu sát đất cầu mong Phật Bà che chở âm thanh của hạt rơi xuống đất những hình ảnh mà quái bóng đau cứ hiện lên trong đầu của bà bà nhìn thấy một khung cảnh âm u ảm đạm dòng người đội khăn tang cứ như vậy mà đi tuy nhiên không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào khóc thương nó giống như một đám tang câm vậy Hoàng Loan bà đứng dậy tìm cách nhặt lại từng hạt vòng Rồi cẩn thận ngồi sâu lại như cũ Bà muốn tỉnh tâm quên đi những hình ảnh kinh sợ xuất hiện trong đầu Nhưng không hiểu sao Hình ảnh đắm ma cầm ấy lại cứ càng lúc càng hiện lên rõ nét Bà cả tâm liền lấy chiếc chuông sinh mệnh ra Lên đường án cầu cứu thầy Tây Tạng Chỉ tiếc là chiếc chuông ấy đang bóng dưng cũng đổi màu Sự cảm chẳng lành bà liền lập tức thuê xe ngựa đến kinh đô Huế bà biết thầy tây tạng đang truy tìm tung tích của một kẻ phản đồ giờ chắc chắn đang ở kinh đô lúc đầu bà toàn viết lá thư gửi xe ngựa cấp tốc lên kinh đô nhưng lại lo lắng thầy gặp nguy hiểm chẳng biết có ai giúp đỡ hay không cho nên bà dặn dò mọi người ở in trong nhà các con không ai được ra ngoài bà cùng thằng theo lập tức đi tìm thầy vừa hay trên đường đi xe ngựa người chân chậm dừng thì lại gầm xe của con trai chi huyện là cậu phúc cũng gấp gáp lên kinh đô. Bà dò hỏi thì hóa ra biết được cậu phúc giấu thầy lên kinh đô để dự thi hội. Bà cả nghe cậu phúc nói như vậy thì sừng sốt gan lại. Cậu làm vậy chẳng phải từ dứt họa vào thân hay sao? Thầy tây tạng nói nhất định không được tham gia khoa cử. Cậu phúc lúc này đền đáp. Nam nhi chí ở bốn phương ta đã chăm chỉ đèn sách bao năm. Không lẽ chỉ vì một câu nói của thầy ấy mà bỏ phí cả tương lai? Nhưng thầy Tây Tạng đã xem bắt chạch cho người, nếu lên kinh đô chắc chắn gặp họa. Thân là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nếu như sợ ta đã không lựa chọn tới kinh đô. Bà cả tâm chẳng thể nào ngăn cản được cậu Phúc con nhà tri huyện giao viễn, cho nên chỉ viết một lá thư nhờ người đưa gấp về cho quan tri huyện. Còn mình ngỏ ý muốn cùng cậu Phúc đi chung đoàn, tiền thể giúp đỡ lẫn nhau. Cậu Phúc ngẫm tới đoàn đường còn tới 300 dặm, nếu có người đi cùng cũng tốt cho nên không phản đối. Vậy là bốn người chung xe cùng lên Kinh Đô. Xe ngựa đi đi tùng chỉ dừng chạm nghỉ chân, đợi ngựa vào ăn uống tạm bỡ lại tiếp tục di chuyển. Tới Kinh Đô bà cả tư xe tới địa chỉ mà thấy Tây Tàng đã cho trước. Thật chẳng ở ngôi nhà ấy lại gặp họa hoạn từ mấy hôm trước. Không có người chết, tuy nhiên số người bị thương khá nhiều. Bà Cà vội vàng gió la tin tức tìm tới y quán, nơi những người bị thương đang chứa trị Chủ nhà là một tiệm buôn vàng vải vóc, may mắn nông cùng các con chạy thoát được ra ngoài, nhưng cửa tiệm đã cháy hết. Lúc nghe bà Cà hỏi về thầy Tây Tạng, chủ tiệm cũng bối rối thở dài. Thầy ấy có tới đây còn khuyên nhà tôi phải dẹp bớt các loại vải vóc, treo hàng lên quầy cẩn thận vì có hàn cháy nhà. Khổ gái hàng về nhà chất đồ chẳng còn lối mà đi, cho nên thành thử tôi không nghe theo lời của ông ấy khuyên. Cũng may mà ông ấy phát hiện kịp thời đám cháy đã hô hoán, nên chúng tôi không có thiệt hại về người. Nghe tiếng thờ dài của người chủ nhà, bà cũng buồn bã theo bà liền hỏi thăm. Hiện tại thì thầy ấy ở đâu rồi? Ông ấy đã rời khỏi kinh đô ngày hôm qua. Thầy ấy có bị thương hay khấm? Tại sao không ở lại y quán chữa bệnh mà ông có biết thầy đi đâu không hả? Ông ấy quay trở về Thất Sơn, vì nhận được tin báo Thất Sơn bị trộn đột nhập, lấy sách cổ cùng với bảo vật. Bà cả tâm nghe xong liền dục thẳng thẹo. Con đi tìm xe ngựa, bà tới Thất Sơn để tìm thầy. Cầu Phúc lúc này liền ngạc nhiên. Đường từ đây đến Thất Sơn xa lắm, gấp ba lần đường từ đây về nhà. Bà tính đi Thất Sơn thật sao? Nếu thuận lợi có khi cả nửa tháng may trăng mới tới? Tôi lo lắm. Cái Chung bàn mình thầy ấy đổi màu rồi. Tôi sợ thầy ấy gặp nguy hiểm. Giờ tất cả chúng tôi đều về nhà thầy ấy. Nếu như mà thầy ấy có mệnh hệ gì thì chúng tôi biết phải làm sao. Người bạn của thầy Tây Tạng lúc này liền nhíu mày. Bà cho tôi xem cái chuông đó được chứ. Bà cả tâm không có ngần ngại đưa chiếc chuông cho mọi người xem. Người bạn nhìn qua rồi đáp. Bà hiểu nhầm rồi. Chiếc chuông chuyển sang màu xám đen thì ông ấy mới gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn nó đang chỉ là màu nâu đồng thôi. Chắc là mấy hôm trước xảy ra hòa hoãn cho nên chuông đồng đổi màu. Bây giờ chẳng phải nó bình thường rồi sao? Vậy thầy ấy có nguy hiểm gì không ạ Cái đàn ông cũng lấy trong người ra một chiếc chuông Tương tự được treo trên sợi dây đeo cổ dơ lên cho bà cả tâm xem Bà nhìn này màu chuông của tôi không sao Của bà thì đổi màu nhẹ một chút Nhưng yên tâm là không sao Đây cũng là chuông ông ấy cho chúng tôi khi cần thiết Ông ấy nói khi nào chuông đổi màu đen Thì ông ấy không còn nữa Ngày tới đó bà cả tâm liền thở vào nhẹ nhõm người đàn ông lúc này bền dục, bà không an tâm thì viết một lá thư, tôi sẽ đưa chim bồ câu gửi lên trên thất sơn giúp bà. Bà càng nghe vậy thì mừng rỡ, viết ngay một lá thư gửi cho thầy tây tạng, kể lại sự tình và mong muốn thầy chiếu cố tới. Xong rồi đâu đó thì bà và thằng thèo quay lại nhà chờ đợi tin tức. Bà cũng chia tay cầu phúc tại đó, bà không quên được bà quay trở về nhà, mặc dù trong lòng của bà rất là bất an. Nhưng mà chuyện nhà quan tri phụ bà thực tình chẳng có cách nào để can thiệp tới. Trên đường về thằng thèo liền thắc mắc. Bầm bà, nhà chúng ta cách xa thất sơn như vậy. Lỡ như mà có chuyện cấp mà thầy Tây Tạng không kịp tới giúp, thì làm thế nào hả bà? Bà cũng lo lắm, không biết làm sao. Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi. Mong thầy ấy tìm được kẻ trộm cấp kia. Khổ thật đã buồn bà khắp nơi giúp người, mà còn bị trộm bảo vật với lại xanh quý nữa. Liệu cái này có phải chính là tin phản đồ an tù gây ra không bà? Bà liền đáp Chuyện này bà làm sao biết được chứ? Mong sao mà mọi chuyện tốt đẹp Bà ơi nhanh quá Phía trước là đến huyện Gia Viễn rồi Lúc trước còn với thầy Tây Tạng bị bắt ở đây Cái trạm dừng phía trước có nhà trọ của tên cốn đã nhận tiền đổ oan cho thầy Tây Tạng đấy Chẳng phải nó cũng bị quan chi huyện bỏ tù sao? Vâng chắc là nó đổi chủ rồi Chúng ta đổi ngựa rồi về luôn nha bà Thì cả ngày đường cũng mệt Chúng ta dừng lại ăn cơm trước Trời cũng tối bụng đã đói rồi Sẽ dừng lại ở trạm đổi ngựa Bà cả bước vào trong quán cơm Có mấy người lừa lửa lừ đi theo bà cả tâm Thằng Thèo lứt mắt thấy Bà nhà mình bị mấy người lạ mặt léo đéo theo Nó sợ bà nhà nó bị người ta nhỏ ngó Cho nên lập tức chạy tới áp sát bà địa chủ Còn trứng mắt nhìn người ta đe dọa Bà cả tâm thấy thằng Thèo làm thái độ kỳ lạ Ben nhắc nhở nó Nhưng nó lầm bầm Bà tránh xa cái lũ người này ra Không cần tận nó lại trộm cấp đồ thì nguy đấy bà Bà cả liền sừng sốt Theo mày nói cái gì có chỉ muốn bảo vệ bà thôi Mấy cái người kia không tốt đẹp gì đâu Bà cả quay sang nhìn xung quanh Rồi lại nhìn nó thắc mắc Mày nói ai Ở đây còn có người khác nữa sao Thằng Theo nghe bà hỏi vậy Thì nó phát hoàng Rõ ràng là nó nhìn thấy có ba kẻ đang nhìn chầm chầm về phía họ Vậy mà bà địa chủ lại bảo chẳng có ai Đột nhiên nó bất xác nổi ra gà, lạnh cả tóc gáy Nó nuốt tức bọn đừng ngực quay sang nhìn bà cả tâm Rồi quay lưng lại với mấy kẻ đó Miệng nó lầm bầm đọc mấy câu nằm mộ A-di-đà-phật Thật mày lúc chủ quán bưng đổ ra Nó liếc ngăn lại chẳng thấy mấy kẻ ấy đâu Nó biết nó đã nhìn thấy cái thứ mà thấy Tây Tàng trước đây đã từng nói với nó Tay nó bất giác đưa lên trên cổ Sợ vào lá bùa mà con mận xin cho trên chùa Mang theo trên người để phòng thân Sợ quá Sao tự nhiên chúng nó xuất hiện ở đây làm thế không biết Sợ chết đi được Bà cả thấy thằng theo cứ lầm bầm nói trong miệng Bà liền nhíu mày Có chuyện gì vậy thèo? Tại lúc vào quán sao mày cứ lầm bẩm gì thế Mau ăn đi, còn về nhà cho sớm. Nó nhanh chóng bị bắt liền vào mấy và cơm thật to, rồi ngóp bụng ra cười. Bà này có ai bảo là bà tốt bụng nhất trên đời này không? Từ con ở với bà cũng sướng theo ấy nhở. Vậy thì ăn đi cho nhanh còn đi nữa đấy. Bà cứ thấy lo lo, bụng dạ nó cứ cồn cào khó chịu, chẳng biết có điểm gì báo nữa hay không. Tới đây về nhà có mấy dặm nữa đâu bà, tại bà mệt muốn nghỉ chân ăn cơm, chứ mình con có chạy thẳng về nhà thôi. Ăn uống xong thằng Thèo ra ngoài lấy xe Bất thỉnh lĩnh ba kẻ bàn đấy lại xuất hiện trên xe ngựa Thằng Thèo đứng dừng người lại chẳng dám lại gần Nó biết ba con ma kia chắc chắn bám theo nó và bà cả tâm Nó lùi vào trong quán rồi thầm nói vào tay của bà Bà ơi xe ngựa có ma Bà cả lúc này lại nhíu mày Chuyện gì thế Tự nhiên lắp bà lắp bắp nói không thành câu Con nói là có ma đó bà Bà con ma ban đấy nó đi theo bà Bây giờ nó ngồi trên xe ngựa của chúng ta rồi bà ơi. Bà cả nghe xong nhìn nó rồi lại ngoái ra. Đoàn bà lại hỏi. Con nhìn thấy nó sao? Bà bà con thấy thấy ba con liền. Giờ phải làm sao hả bà? Chúng ta không làm gì sai. Sợ gì mấy con ma đó chứ? Bà cả nói vậy nhưng tâm của bà vẫn bất an. Bà lấy trong tay nải ra một lá bùa của Thế Tây Tạng. Cho trước lúc rời đi rồi đốt lên cho thằng Thẻo. Uống đi. Cái này làm gì vậy bà? Thế Tây Tạng có dặn uống vào có ích. Thế dặn sao thì bà làm vậy? Thằng theo nghe vậy thì ngựa cổ dốc hết cốc nước và cái chó đốt từ lá bùa kia xuống bụng. Tự nhiên trong cơ thể của nó như có một luồng khí nóng gian. Nó khó chịu nhăn mày. Nóng quá bà. Sao cái bụng con như có lửa thiêu vậy? Con khó chịu quá. Từ từ một lúc sẽ hết. Thế dặn như vậy. Khoảng nhiên chẳng bao lâu sau thì cái bụng thằng Thèo đã bắt đầu bớt nóng, từ từ chuyển sang lạnh. Cái lạnh từ bụng lan ra ngoài khiến nó khẽ run lên. Cảm giác lạnh lẽo cũng nhanh chóng qua đi. Nó vùng tay vươn vai, rồi sau đó nước cười hề. "Con hết rồi bà ơi, đúng là bùa có tác dụng thật, người con bây giờ còn khỏe hơn lúc trước nữa." Bà cả lúc này mỉm cười. "Vậy chúng ta đi thôi, xem những con ma kia cần chúng ta giúp những gì." thằng theo nghe bà cà nói như vậy thì lắp bắp bà bà nói gì á buổi để con nghe được ma quỷ nói chuyện hôm hai người bị bắt thì tây Tạng đã giúp con mở nhãn thần rồi con gì thằng theo bất chợt nhớ lại cái hôm nó bị bắt cùng thầy tây Tạng quả đúng thầy tây Tạng đã lên đầu của nó một lúc đóng cái gì đó rồi thời mạnh vào ngay mắt nó Thảo nào hôm đó lúc bị bắt rõ ràng trong tù có ít người mà lúc sau ở đâu người lắm thế Lại còn bị đánh đập Kẻ que quạt người nhúng máu vô cùng đáng sợ Nó đưa tay véo lên má của mình một cái đoạn nhăn mặt Ôi mẹ ơi đau quá Thế thì thật rồi Thầy Tây tàng ơi thầy giết con đi còn hơn Thế mà là con lại muốn đái cả giang quần Bà cả liền hư mạnh Vậy thì đái ra chết hết lên mặt mũi kia Cho con mà nó sợ tránh xa Thằng Thèo liền méo máu con mà bôi lên mặt chỉ tổ làm bà khó chịu bà lại đạp con xuống xe ngựa thì biết sao thì mày trả tuổi ngựa còn gì con tuổi ngựa thật nhưng mà ngựa ăn cơm chứ có phải là ăn cỏ đâu bà bà cả nhanh chân già đến xe ngựa thằng thèo chớ mắt nhìn ba con ma kia biến mất nó hí hừng chào lên xe tuy nhiên sau vừa lăn bánh thì nó đã thấy ba con ma kia ngồi chống chỉ trên xe từ lúc nào nó hoàng quá liền quỳ xuống dập đầu Ôi con lại ông bà ma Ông bà tha cho con Con còn vợ trẻ con thư đợi con ở nhà Ông bà bắt con đi Thì vợ con mồ côi chồng Con con mồ côi cha Bà cả lúc này nhíu mày hỏi Xin các vị khuất mày khuất mặt Có điều gì cứ nói Nếu giúp được chúng tôi sẽ giúp Hay cần truyền lời tới ai chúng tôi sẽ truyền lời Quả nhiên một giọng nói vang lên Chúng tôi cần đến quần tri phủ Chỉ huyện giáo viết ngay Làm ơn giúp chúng tôi thằng thèo ngày còn mà nói muốn vào phổ quan thì sừng sốt các người muốn vào cáo trạng đường từ đây tới phổ chi huyện có một khúc thôi tại sao mấy người không tự đi mà đi theo chúng tôi phổ quan chúng tôi không thể vào nên đó có chấn niệm không ma quỷ nào vào được thằng thèo thuật lại lời của bác con ma cho bà cả tâm nghe bà liền dục vậy đưa họ tới đó trước rồi chúng ta về sân ngựa rất nhanh dừng lại ở trước cửa phủ quan tri huyện gia viễn thằng thèo lúc này liền dục tới nơi rồi mời các ông bà xuống xe giúp tôi phải đưa bà nhà tôi về kèo muộn bà con ma ấy vậy mà cứ ngồi lì trên xe chẳng chịu xuống thằng thèo lúc này liền cáo ơ kìa tới nơi rồi xuống đi chứ ai lại ngồi lì ra như thế các cụ bảo tín phận phải tiến tới tây thiên mọi người đi chúng tôi đến tận đây Thì làm ơn và gọi tri huyện ra giúp chúng tôi có được không thực sự chúng tôi không thể vào trong được Cũng không thể nói chuyện với quan tri phủ Vì họ không nhìn thấy chúng tôi Không nghe được chúng tôi nói chuyện Thằng theo kể lại cho bà cả bà liền quyết định Tới gõ cửa xin gặp quan tri huyện Quả lớn lúc ấy đang chuẩn bị lên Kinh Đô bắt con trai trở về Thì lại nghe tin bà địa chủ tới tìm Thì lập tức mời và nói chuyện Bà cả tâm thư lại chuyện có ba con ma xin gặp quan trị huyện. Ngày nghe xong thì mặt thoáng biến sắc. Ngày nói gì? Có ba con ma xin gặp bản quan. Đó là ai gặp bản quan làm gì? Tại sao không vào gặp trực tiếp mà lại nhờ các người? Dạ, cửa quan ma quỷ không vào được. Phải nên họ mới nhờ chúng thảo dân gửi lời tới quan lớn. Mong quan lớn thượng thứ cho. Quan trị huyện nói. Bản quan cảm kích tấm lòng của ngươi. Cho nên rất cùng người ra gặp bọn chúng một lần xem có chuyện gì Vừa thấy quan tri huyện gian đến ngoài Con ma nữ tóc dài lập tức nhào tới rồi gọi “a tông chàng ơi Cuối cùng chúng tiếp cũng gặp được chàng Thằng Théo nghe con ma nữ tóc dài gọi quan lớn như vậy thì đưa người Nó nhìn quan lớn rồi lại nhìn bà cả Đoạn nó nói khẽ vào tay của bà chuyện vừa rồi Bà cả cũng xứng người trong giây lát Tuy nhiên rất nhanh tên tuổi người phụ nữ kia chuyển nhắc tới. Lần này Quan Chi Huyền tái mặt thật. Ông lắp bắp. a Xuân, là nàng phải không? Nàng đi đâu mà ta tìm suốt bao ngày tháng qua? Còn bà nữ bấy giờ khóc ngắt lên kể lại đầu đuôi sự việc. Hóa ra đây là người thiếp của Quan Chi Huyền trong những ngày ông còn làm chân chảy cho quan phủ Ông lấy người phụ nữ này sinh dân được một người con trai và một người con gái. Tuy nhiên sau khi ông đi, có một người đàn ông đến nhà tự xưng là cậu chính. Cậu chính đưa cho A Xuân một hộp bạc, bảo ba mẹ con phải rời xa A Tâm thì ông mới có được cương hội chở mình, có thể mở rộng con đường công danh. A Xuân vốn cho rằng bản thân mình là sao trồi cần đường chồng cho nên lặng lẽ đưa các con rời đi. Chẳng ngờ sau đó họ bị đưa tới một chiếc hố, cả ba bị đẩy xuống dưới lớp đất trồn sống. A Xuân kể cái ngày bị chôn, chính quan chi huyện giật mình, sững sờ, bởi cái ngày đó cũng chính là ngày ông thực hiện nghi thức để táng lòng mạch. Ông lúc này điện gào lên, trời đất, Về là sự may mắn trong 6 năm qua của bản quan, lại đổi từ mạng sống của ba mẹ con nàng mới có được sao? Trời đất ơi, bản quan rút cuộc gây ra tội nghiệp gì thế này? Tại sao ông lại ác với ba mẹ con họ như thế chứ? Bà cả tâm đau lòng nhìn Quan Chi Huyền Quả nhiên thể Tây Tạng nói đúng Cái may mắn của gia đình họ chính đã đi vay mượn mà có Bà chưa từng nghĩ tới việc vận may sẽ đánh đổi bằng mạng sống của ba con người như vậy Trần bà nghĩ lại tí chuyện của nhà mình Tới cậu Đại và cậu Sơn muốn được đổi đời như Quan Chi Huyền Bà liền run nên Nếu như các cậu cũng vậy thì phải làm sao Liệu các cậu có bị cậu chính lừa giống vậy không Những hình ảnh đám tang câm kia Bất chật lại hiện lên trong đầu Bà cả tâm càng lúc càng sợ hãi Ba mẹ con A Xuân Sao nói chuyện được với quan tri huyền Họ muốn dẫn mọi người Tới một nơi Tìm lại phần xác của ba người họ Quan tri huyền lập tức xếp người đi ngay Trên suốt đoạn đường đi Thằng theo ngồi cảnh Nhắc lại lời của ba mẹ con nhà A Xuân Cho quan tri huyền biết Bởi lẽ chẳng có ai nhìn được Hay nghe được cả bà mẹ con họ chử thằng thèo. theo lời chỉ dẫn quyết cùng đoàn người tới đường cái giếng nơi mà ba mẹ con vừa bị giết chết vừa tới nơi bà mẹ con kia cũng biến mất tức thì quản tri huyền cho người đào dính lên ngay lập tức đổi bắt lính bay ngay lập tức đội lính bắt tay vào việc từng sáng đất được đưa lên bờ trong một lúc sau thì bà cả lại bất xác quay mặt sang thẳng thèo. Chừng một lúc sau bà cả bất xác chóng mặt, thằng theo thấy vậy vội vã đưa lấy bà lên xe để nghỉ ngơi. Sắc mạnh của bà càng lúc càng kém hơn, bà đã thở càng lúc càng khó khăn. Thằng theo sợ quá mẹn chạy ra nói lớn, bẩm quan lớn, ngài giúp chúng con trong nhà bà con, con phải đi tìm thầy lang tới giúp, sức khỏe của bà con không tốt, bây giờ đang khó thở, sắc mạnh kém quá. Quan Chi Huyền thấy vậy thì vội lo lắng, ông ta xài tiền lính chạy đi mời Thầy Lăng gần đó quả cám cho bà cả tâm. Thầy Lăng bắt mạnh chấm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu. Thứ cho thảo dân bất tải vô dụng, chẳng thể bắt bệnh cho bà đây được, mong quan lớn tìm người khác tới giúp. Quan Chi Huyền bực mình quát lớn, mấy người đúng là ăn hại, đầu đầu cũng chuyển tin thần y, thần y kiểu gì mà bắt không được bệnh vậy. Thầy Lang sợ hãi cuối giảm người xuống đất mà thưa Bẩm quan lớn Liệu có phải bà đây chúng ta hay không? Người nói cái gì chúng ta là sao? Thật sự là Thảo Dân không hề thấy bà ấy bị bệnh gì Hôm trước thôn Dân cũng có người bệnh tương tự như vậy Thảo Dân cũng xem qua bệnh rồi bắt mạch Mạch tượng và khí sắc của họ giống nghệt như người này Thảo Dân cũng chỉ biết kê đơn thuốc bổ cho họ Khuyên đi tìm Thầy Lang khác Vừa ngay lúc đó có một vị đạo sĩ Đi ngang qua Đạo sĩ ấy nói rằng anh ta không bị bệnh Mà bị trúng tà Sau đó đạo sĩ múa kiếm chém bà nhát lên người Của đàn ông đó Rồi đốt bộ cho anh ta uống Kỳ lạ là anh ta uống xong liền tỉnh táo Sắc mặt hồng hào và đi lại được Trời này tận mắt thảo dân chứng kiến Nếu con lừa lời gian dối Mong quan lớn cứ xử tội Thằng theo vội vàng hỏi thăm Thế vị đạo sĩ ấy bây giờ ở đâu Tôi có thể tìm gặp được cấm Thầy Lang liền đáp chuyện này tôi quả thật không biết Vì đạo sĩ ấy trước xong cho người đàn ông kia rồi đi ngay Có người hỏi thì ông ấy chỉ nói tiện đường đi ngang Gặp chuyện thì giúp Quan tri huyện liền hỏi Vậy nghĩa là không ai biết vị đạo sĩ ấy tin gì ở đâu Thầy Lang thật thà đáp Vâng ạ Quả thật là thảo dân không biết Không có quan lớn cho người tới nhà thợ rèn ẻn hỏi là ra Anh ta làm nghề rèn dao ngay ở đầu chợ. Thằng Theo ngay lập tức chạy đi ngay, rất nhanh nó tìm tới được nhà người thợ rèn dao. Nó đập cửa ầm mầm khiến hàng xóm chung quanh cũng phải mở cửa ngó ra bên ngoài. Tiếc thay nhà thợ rèn đèn lại chẳng có ai nghe thấy. Hàng xóm liền hỏi: Cậu tìm chuối gấp không mà đập cửa sớm vậy? Đem qua chuối làm tiếng muộn nên bây giờ chưa dậy đâu. từ có việc gấp cần hỏi thăm anh ấy. Chẳng hay có phải anh ấy từng bị bệnh Đừng đạo sĩ cứu không ạ Chả là bà chủ nhà tôi cũng bị bệnh Đừng lăng chung chỉ điểm qua đây Tôi đừng đột ở gõ để hỏi thăm tung tích của thầy đạo sĩ Ngày hàng xóm lúc này liền gật gù đáp Phải Đúng là nhà anh nghèn được một đạo sĩ tới giúp Vậy anh gọi chú ấy hỏi xem ông đạo sĩ ở đâu Thằng Thèo nghe vậy Thì liền tiếp tục đập cửa Mãi chẳng thấy ai trả lời Hàng xóm cũng thích lại cho nên bèn giúp nó gọi cửa Tiếng gọi tiếng đầm vào cửa gỗ in ngoài góc chợ mà lạ thay cái nhà của anh thợ kia chẳng dậy. Thằng Thèo bấy giờ ghé sát vào cửa nhìn vào bên trong thám thính tình hình. Cây mũi của nó chớn nhăn lại bởi cái mùi gì đó vừa khai vừa tối lại vừa tanh tươi ở trong nhà bay ra. Giờ cảm chẳng lành nó lúc này liền hô lên mấy người xung quanh tập trung phá cửa vào bên trong để kiểm tra. Mấy cái đập mạnh khiến cho cửa nhanh chóng bị đập trung. Tiếng của người hàng xóm hét lên kinh hoàng, thứ đập vào mắt của họ bây giờ là ba người đang châu lùng lẳng trên sợi dây thừng ở giữa nhà. Tất thầy đều đã chết mắt trợn ngược, ngờ cô sẽ đằng sau, cả ba đều đại tiểu tiện, cái mũi quện lại nhau cái này nấy đều bịt mũi. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì giống nhau hạ mấy cố thi thể kia xuống, thằng theo bước sâu vào bên trong nọ thì góc nhà có một người đàn ông đang nằm bẹm dưới vũng máu lăn lộn. Tiếng hết thất thành của mấy cô hàng xóm sau khi chứng kiến cảnh một nhà bốn người chết thảm vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh cấp chợ. Thằng thèo chân tay run rẩy lấp bà lấp bắp, chết người, chết sạch cả người rồi, mau đi báo quan thôi, trời ơi chết người rồi, có người còn bị đâm chết nằm ở góc nhà. Hàng xóm chạy đi báo quan, thằng thèo muốn rời đi chạy về lo cho vợ cả tâm. Nhưng lại bị dân xóm chợ giữ lại làm nhân chứng Bà đặc dĩ nó phải nhờ người chạy tới chỗ của bà cản tâm đang nghỉ Báo cho quan tri huyện giao viên biết sự tình Quan tri phủ yên khánh nhận được tin báo cũng có mặt tại hiện trường Thằng theo kể đầu đuôi sự việc Quan tri huyện cũng đứng ra đảm bảo Cho nên nó đừng về chăm sóc cho bà cả Chuyện còn lại của quan tri huyện và quan tri phủ đều tra phá án Thẳng theo đi được một đoạn nó cứ thấy cảm giác lạnh lẽo như thể có người đang cầm quạt phẩy gió sau lưng. Nó liền quay lại xem có ai bám theo. Lạ thay phía sau chẳng có người, nó có càng chạy thật nhanh về phía trước. Bà cả tâm bấy giờ được quan truy huyền sắp xếp vào nghỉ tại một y quán gần đó. Bà vẫn còn nằm thiêm thiếp đi chẳng chịu tỉnh lại. Khuôn mặt của bà cả tâm bấy giờ trắng bệch giống nghệt như khuôn mặt của cô đài hôm nào. Thằng theo càng nhìn lại càng thấy lạ, bất chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Liệu rằng cái giếng đó có vấn đề không? Tại sao đảo giếng lên thì bà cà lại lăn ra ngã bệnh như vậy? Nghĩ vậy nó chạy lên bên cái giếng kiểm tra. Người của quan tri huyện sau khi tìm được ba cố xường dưới dí giếng cũng kéo nhau rời khỏi đó. Để lại đống đất đã được đào bới lên trên thành từng đống lô nhô. Thằng theo đi xung quanh bất chợt chân nó bị cái gì đâm vào đau điếng. Nó nhìn xuống thấy máu bắt đầu thấm ra đất. Hai mắt của nó đỏ chừng lên. Nhìn chăm thứ gì lại đâm trúng chân của nó thì lại chẳng tìm thấy vật gì sắc nhọn, có khả năng làm cho nó bị thương. Nó ngồi xổm xuống lấy tay gạt đi ít máu đang chảy từ vết thương. Lờ cỏ chân tay đắm cỏ bên cạnh ngắt một ít hoa cúc lợn bỏ vào trong miệng nhai nhóc nhép. Vị cây vị cay đắng kèm theo mùi hôi rình từ cỏ cây kết lợn Khiến thằng thẹo lượm rầm Nó nhả miếng bã có nhai cỏ nát ra Vội đắp đến vết thương để cầm máu Quả nhiên rất nhanh vết thương đã không còn chảy máu Nó sẽ miếng lá chuối cuốn lại bàn chân Dùng dây buộc lại cẩn thận Rồi mới tập tánh đi trở lại bên bờ giếng Phía xa đột nhiên một đạo sĩ xuất hiện Vì đạo sĩ nhìn cũng không già lắm Tuy nhiên ông ta để dâu rất dài Trọng dầu chẳng hết khuôn mặt Nên nhắc quan cảm giác ông ta đã rất nhiều tuổi Vị đạo sĩ cất tiếng chầm chầm rồi nói Nhã ngươi sao lại tới cái giếng này Ngươi muốn tìm gì ở đây sao Thằng theo biết vị đạo sĩ này Có phải người từng giúp đỡ thở rèn kia hay không Nó liền lấp lừng đáp Tôi chỉ vô tình đi ngang qua Thế người ta đào dưới cái giếng bỏ hoang Tò mò cho nên đến xem Tránh xa nó đi Cái giếng này oán khí trùng trùng Cẩn thận lại gặp họa sát thân đấy Khuôn mặt của thằng thèo bóng rừng hơi tái đi Ánh mắt của nó đầy ngờ vực Ông nói gì cơ Cái giếng này sao lại có oán khí chứ Người đạo sĩ liền đi tới bên miệng giếng Chỉ tay xuống rồi bảo Đó Dưới đó có người chết Mà chẳng phải một người có tới ba người chết đó Oán khí thế kia e rằng kẻ nào xuất hiện ở đây sẽ bị tai bay và gió nhẹ thì điên cùng nặng thì mất mạng. Đan đồng lấy ra một lá bùa kẹp giữa hại ngón tay, làm nhầm đồng gì đó trong biển rồi ném xuống giếng. Lá bùa ấy vậy mà bốc cháy, lại còn bị đẩy bay từ từ lên cao. Đạo sĩ thở dài, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Đêm qua có người đan đồng tới từ mạch của nơi đây, chạy e rằng hoạn này ráng xuống có lòng mà thoát. Nói xong vì đạo sĩ quay đầu bỏ đi Thằng Thèo lập tức chạy đến để hỏi thăm Ngài đạo sĩ Ngài làm ơn cho tôi hỏi thăm Cái chuyện ba người chết dưới giếng đã thế nào rồi những người khai quật giếng này làm sao Oán khí quá lớn Chỉ e là nhiều người mất mạng Trên người của cậu có bùi trúng hộ thân Không bị ảnh hưởng đến Nhưng cũng nên rời khỏi đây Nơi này không ở được quá lâu thằng Thèo vẫn léo đéo theo sau. Đạo sĩ à Ngày làm đạo sĩ thế oán khí như vậy, sao không hóa giải mà lại bỏ đi chứ? Vì đạo sĩ đứng lại nhìn thằng Thèo một lúc rồi nói, không phải là ta không muốn hóa giải, cậu cũng vừa thấy rồi đó, lá bùa của ta ấy vậy mà oán khí bên dưới thổi bay, chỉ e là cũng lực bất tổng tâm. Nói xong đạo sĩ quay đầu nhanh chân bước về phía trước, Thằng theo tập tính chạy hẳn lên phía trước sang tay chặn lấy đạo sĩ. Đạo sĩ nhớ mày. Cảm lại còn muốn gì nữa đây? Chả giấu gì ngài đạo sĩ. Bà chủ nhà tôi hiện tại đang nằm ly bì ở y quán. Bà chủ cũng có mặt ở cái giếng này đêm qua. Cầu ngài xem qua giúp bà chủ tôi với. Liệu có phải bà chủ nhà tôi bị bắt hồn hay không? Đạo sĩ thoáng chút ngạc nhiên. Tuy nhiên đôi mắt nhanh chóng sáng lên một tia. Miệng nhàn nhạt, nhạt đáp. Vậy ngươi còn không mau dẫn đường Thằng Thèo nhanh chóng dẫn đường Cho vị đạo sĩ tới y quán Lúc mà Thầy lang nhìn đạo sĩ Liền sừng sốt Trời đất Lại gặp được người Vậy là người phụ nữ này được cứu rồi Thì ra vị đạo sĩ này Chính là người từng giúp thợ èn mấy hôm trước Nghe thế vậy Thằng Thèo liền lập tức khẩn trương Nó chẳng biết đạo sĩ này Tốt hay xấu Là bởi vì nhà thợ rèn chết đêm hôm qua Nó nước mắt nhìn bà cả tâm rồi lại nhìn vì đạo sĩ dò xét Người đạo sĩ thế vậy thì bèn nói Cậu không tin ta há cứ gì mất thời gian của nhau Tuy nhiên người đàn bà này đúng là đang nguy kịch Còn không mau cứu nhanh chỉ e hồn thoát xác chẳng thể quay về Khi ấy nhà ngươi chuẩn bị lo hậu sự đi Thằng Thèo không nghĩ nhiều nữa Nó liền mời đạo sĩ kiểm tra cho bà cả tâm Đạo sĩ tới gần quan sát bà cả tâm rồi lắc đầu Người này đúng là bị bắt mất hồn chứ không bệnh tật gì cả May mà còn cứu kịp Đợi thêm một chút nữa chỉ e rằng trời Phật cũng không thể cứu nổi Thật theo nghe thấy như vậy thì hồn vía cũng lên mây Nó chẳng hiểu sao bà đi chủ lại có thể bị bắt mất hồn Nó liền vội hỏi Bà nhà tôi bị ai bắt mất hồn chứ Xin đạo sĩ hãy cứu lấy bà nhà chúng tôi Đạo sĩ đứng ngắm một lúc Hai bàn tay từ từ đưa lên úp vào nhau Vỗ hai cái rồi lại mở ra Cơ thể của bà cả tâm tự nhiên có một cảm giác Như đang muốn ngồi dậy Cơ thể hơi vặn vẹo Mắt của bà liền nhắm nghiền Cái miệng của bà hơi hé xa Đạo sĩ nhanh như cắt búng một hạt nhỏ Như là gạo vào miệng của bà cả tâm rồi nói Nhập hồn Bà cả bấy giờ mở đôi mắt rồi lập tức nhắm lại Cơ thể của bà vạn vẹo đầy đau đớn Mồ hôi túa ra lấm tấm trên khuôn mặt Còn đang nhanh nhó vì đau Thằng theo chạy tới muốn đỡ bà địa chủ Thì cũng nhanh chóng bể thanh kiếm trên tay của đạo sĩ đánh mạnh vào chân Nó bị đau cơn đau khiến cho nó giật mình quay lại Thằng chốc nó thấy khuôn mặt của đạo sĩ đèn như đít nhồi cháy Nó hoàng quá nhào tới chắn ngang người của bà địa chủ Đạo sĩ vậy mà bị ngất tung ngã sang một bên Miệng dì ra chút máu Đạo sĩ nhìn thẳng Với phía thằng thẻo miệng dít lên Người có biết vì cái hành vi Ngu ngốc của người Mà dít nữa bà chủ của người đã bị đứt dương khí không hả Thằng thẻo bấy sợ nhìn lại nói thấy khuôn mặt của bà địa chủ Tự nhiên bị sám đen Có một luồng khít đen bao vây Lấy cơ thể của bà Nó liền hoàng hút Lây mạnh vào người của bà cả tâm Bà ơi bà